Người ta hay nói rằng Của trời không có lượm á, Thì nó cũng ổn Trời nào là lọc trời cho Hổng lo cũng phí Nhưng mà Thì nói thiệt Trên đời này hổng có cái gì gọi là miễn phí hoàn toàn hết trơn Nhất là mấy cái chuyện Mà liên quan đến chuyện tâm linh mập mờ Có những thứ mình tưởng Nó nhỏ nhặt thôi Hổng có đáng là bao Thấy rớt giữa đường á, Rồi kéo đầu mình ham quá Mình thấy tiếc Hoặc là đôi khi có những người người ta nổi lòng tham. Người ta lượm đại người ta bỏ vô túi người ta đem về. Nhưng mà quý vị đâu có biết được cái giá phải trả nó đắt hơn gấp ngàn lần. Thậm chí là phải đánh đổi bằng cả cái hồn, cái día hay là cái mạng của mình nữa kìa. Nó không phải là chuyện giỡn chơi. Của cái ngoài đường, nhất là tiền lẻ hay là những cái đồ vật lạ. Nhiều khi là cái giận hạng mà cái người đó người ta cố tình người ta bỏ lại để mà người ta giải xuôi hoặc là đó là những cái lộ phí hối lộ cho những cái quỷ đói canh đường canh cầu đồ đó cái mình không biết mình nhào vô mình lượm về tức là mình đang tự nguyện gánh giùm cái nghiệp đó cho người ta gánh cái xuôi cái rủi đó cho người ta rồi không những là còn giật luôn mối làm ăn của những người âm nữa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 chúng ta gửi theo địa chỉ trần thi kể chuyện 82a .gmail .com hoặc là zalo facebook của thi tất cả thông tin để gửi chuyện thì có đính kèm cẩn thận trong phần mô tả video hôm nay thì sẽ kể cho bà con nghe câu chuyện của một anh trai văn phòng anh này rất là bảnh tỏn nha Dân trí thức chính hiệu ở cái đất sài thành nhộn nhịp cái câu chuyện của anh nó là một cái bài học nhớ đời cho cái việc mà anh tính toán chi li quá mức ờ cho cái việc anh muốn thu lợi về mình thôi mà anh coi thường mấy chuyện tâm linh câu chuyện này là của anh hùng anh là một cái kế toán trưởng cho một công ty lớn ở trong quận một cái khu này nó là khu đất vàng đắt đỏ nhất nhì sài gòn thì công việc của anh á suốt ngày lúc nào cũng cắm mặt vô mấy cái con số À, rồi chứng từ rồi quá đơn xanh đỏ tím vàng đồ đó Thì đầu óc của ảnh nói thiệt là Nó khô khan y chang như các bản tính Excel vậy đó Đối với ảnh Thế giới này nó vận hành bằng quy luật cung cầu Bằng tiền tươi thóc thật Chứ ảnh không có tin ma quỷ thần thánh vương nào về đây hết trơn á Ảnh cũng hay nói với mọi người trong công ty là ờ, Mấy đứa bay đừng có mê tính dị đoan Thời đại 4.0 rồi Trí tuệ nhân tạo người ta còn làm thai con người trơn rồi. Mà có gì tầm này nữa. Có chăng á, là do mấy người yếu bóng vía. Rồi người ta đồn đại tùm lum tùm la. vậy đoan riết rồi đâm ra cái tự mình á hù mình. Làm gì có. Mà cái nết của ảnh á thì rất là chi ly. Ta nói một đồng bạc lẻ rớt ra túi. Cũng phải cúi xuống lụm lại cho bằng được. Không để thốt thốt luôn. á Thậm chí ăn tiệc ha. Anh cũng ráng ăn cho thiệt nhiều. Ta nói theo cái quan điểm là đã đi ăn rồi á là phải ăn nhiều hấp sạch để lấy lại vốn. Cái đầu của anh nó như một cái máy tính vậy đó. Lúc nào cũng nhảy số lạch cạch ở trong đó để mà mưu cầu cái lợi về cho mình. Thì để tiết kiệm chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở trung tâm thì anh Hùng chọn một cái căn chung cư cũ, nó nằm tuốt ở rìa quận. Ở đó thì ảnh nói rất là rẻ Nhưng mà đi làm thì nó hơi cực Sáng nào cũng vậy trơn á Cứ 5h45 Ảnh bắt đầu dắt chiếc xe máy cũ của ảnh đi Và ảnh không bao giờ dám trễ Dù chỉ là ơn phúc Tại vì công ty có quy định Trễ là bị trừ lương Mà đối với anh Hùng á Trừ lương là một cái tội ác cực kỳ nghiêm trọng Ảnh coi giống như là Cái việc cắt da cắt thịt vậy đó Cái ví tiền của ảnh lúc nào Anh cũng nâng niu Coi như báo vật Người ta gọi là vật bất ly thân đó Nhưng mà người ta thường nói Đi đêm lắm có ngày cũng gặp ma Chính vì cái sự chi ly tính toán Chỉ biết thu vô mà không có biết cho đi của ảnh Đã khiến ảnh gặp một cái rắc rối lớn Mà ảnh nói cả đời ảnh không bao giờ quên Ảnh nói bữa đó cũng như mọi ngày Thì ảnh nói đi tới đúng cái đoạn ngã tư vắng Mà bình thường ảnh cũng đi qua như mọi ngày Thì ảnh bỗng dưng phải dừng lại giữa đường Bởi vì ảnh gặp một cái đoàn đưa đám ma à, Người ta đang đi qua cái khúc đó Thì lúc đó là đi thì xe cũng đi theo đoàn mà Rồi tiếng kèn, tiếng trống thì cũng có Nói chung cái khúc đó thì ảnh cũng có đứng lại Và dường như cũng có một cúi đầu một chút xíu Để gọi là thể hiện cái sự tôn trọng Đối với người quá cố Thì ảnh đứng đó Anh nhìn qua cái đoàn người áo trắng, nói chung trong lòng anh cũng khó chịu. Tại vì á, anh nghe mấy bà bán nước ở gần cái khúc đường đó, xì xào rùm ben. Tại vì ngay tại cái ngã tư này là vừa mới xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc hồi chiều hôm trước. Cái người chết là một người đàn ông trung niên, chừng đâu đó là 4-50 tuổi vậy đó. Thì cái người đó cũng là trụ cột của gia đình. Thì anh nghe vậy thôi chứ còn thực hư ra sao Anh nói anh cũng chưa có biết Thì anh Hùng Anh cũng không bao giờ có cái tâm niệm là Nghĩa tử là nghĩa tận luôn Anh đang rất là bực bội Tại vì nếu mà để cái đoàn đưa tang này đi qua Thì anh sẽ trễ giờ làm Rồi Anh sẽ bị trừ lương Nên anh rất là khó chịu Anh không có một cái thể hiện là kiểu như thương xót cho người ta Thì lúc đó anh nói là Anh vừa mới có càm ràm xong như vậy Tự nhiên anh thấy sau lưng ảnh lạnh lạnh mà ảnh nói cái lạnh nó cũng kỳ nó không phải lạnh cái kiểu mà buổi sáng mà có gió thổi đâu nhưng mà thôi bỏ qua cái vụ đó he thì ảnh thấy á, là người nhà người ta à, bắt đầu là người ta rải tiền giấy tiền vàng mã thì thường đám ma đưa đi thì bà con thấy không người ta rải rải dài dài cho tới nghĩa trang thôi người ta rải cho tới chỗ chôn thì ở đây ảnh mới thấy là phần lớn là những cái tờ một ngàn hai ngàn năm ngàn rải ra đường vậy nhìn kỹ lại thì Những cái tờ đó là tờ tiền thiệt Bên cạnh những cái tiền vàng mã Thì những cái tờ Hai ngàn năm ngàn rồi đó Đó là tiền thiệt Người ta gọi đó là tiền mua đường Tiền lộ phí mà người sống Trả cho các dông linh dứt dưỡng dọc đường Để mà Đưa cái quan tài Đến nơi an nghỉ Không có bị quấy phá Để linh hồn người chết Được đi thông suốt về nơi chính suối cho nó lẹ Không có gặp phiền phức Một sấp tiền lẻ nó rớt xuống và cũng có lẽ là do gió nó thổi rồi cái tốc độ người ta đi người ta rải á. rồi nó theo gió nó cuốn đi nó mới bay tạt về phía anh Hùng rồi nó bay xuống nó rớt xuống ngay cái bánh xe của ảnh thì ảnh mới nhìn tiền lẻ nó bay ra nó nằm chỏng chơ mà ảnh nói là nhìn cũng nhiều đó tính ra thì chưa biết là bao nhiêu nhưng mà ảnh thấy nó rớt xuống là cũng nhiều lúc đó ảnh mới nổi cái lòng tham lên Đối với ảnh mà một ngàn còn không bỏ sót thì thấy một một đống tiền như vậy thì dĩ nhiên là ảnh bắt đầu ảnh thấy tiếc tại sao người ta có thể bỏ tiền thiệt ra như vậy. Thì bắt đầu ảnh mới nói là tiền này người ta bỏ mà. Mình lượm về đi, tích tiểu thành đại, cũng được bữa cơm trưa cháu bộ. Đó, ảnh nghĩ như vậy ha. Cái là bắt đầu ảnh ngồi xuống lẹ tay lẹ chân. Ảnh mới lụm những cái tiền lẻ đó. Anh, anh cũng chưa có thời gian để mà xếp đâu. Lụm lên được cứ nhét đại đại vô trong cái cái cái bóp tiền của ảnh. Rồi là lúc đó thì xe người ta cũng vừa đi qua xong. Cái đoàn xe tan đó vừa đi qua xong là bắt đầu ảnh gồ ra. Ảnh đi một mạch tới công ty. Ảnh cũng không một lần quay lại coi như thế nào luôn. Trong bụng ảnh còn nói chứ hên quá. Không những không trễ giờ làm mà còn lượm được lọc trời cho. Rồi hôm đó là ảnh tới công ty cũng đúng giờ vừa mới tới là cũng vừa đúng luôn nó không có bị trễ Rồi anh coi như cái việc đó là cái việc hên của ảnh rồi đó thì cái lúc mà ảnh vô công ty rồi ảnh đến cái bàn làm việc của ảnh rồi ảnh mới thò cái tay vô trong cái bóp tiền của ảnh ảnh mới dùng cái bìa hồ sơ như cái gọi là cái sơ mi á anh mới che lại xong cái ảnh mới đầu anh vuốt từ tờ ra ảnh đếm coi có ảnh lụm được bao nhiêu thì tổng cộng lúc đó ảnh nói là đâu là gần sáu chục ngàn tiền lẻ tờ nào tờ nấy thì tờ tờ cũ tờ mới nó lộn xộn rồi cái lúc mà anh nhét vô cái túi quần nhét vô cái bóp tiền thì nó cộm cộm lên nó cũng nhầu nhầu nhĩ nhĩ vậy đó nhưng mà tới hồi banh ra cũng phản lại thì bắt đầu lúc này ông sếp ổng vô tới trong cái phòng làm việc đó ổng xuất hiện thì mặt ổng lúc này là đang bực bội ổng mới quăng cái sắp chứng từ xuống bàn anh hùng ảnh mới nói gì chứ Anh Hùng anh làm việc cái gì vậy? Một con số đơn giản vậy anh làm cũng sai. Những công ty thiệt hại vì cái lỗi này nè. Những cái lỗi sơ đẳng thôi à. Mà cũng sai nữa. Anh có biết không? Thì lúc này á, là anh Hùng ảnh mặt mày xanh lè xanh lét rồi. Bắt đầu ảnh mới cầm lên. Ảnh mới mở cái file Excel mà tối qua chính tay ảnh đã rà soát. Thì ảnh nói là ảnh thề rằng là cái lúc mà ảnh nộp cái hồ sơ đó lên cho sếp ảnh á. Thì mọi con số nó đều khớp từng ly từng chút. Nó không sai cái gì cả. Vậy mà bây giờ trên cái màn hình không biết làm sao. Một cái con số không bị thêm vô một cách vô lý ở cái hàng đơn vị. Làm cả bản cân đối kế toán á. Coi như là nó sai tét bét hết trơn rồi. Nó biến một cái khoản lãi nhỏ thành một cái món nợ khổng lồ. Lúc này ảnh bàng hoàng lắm. Ảnh chưa biết phải làm sao. Chưa biết xử lý như thế nào. Thì cái ông sếp á, ổng mới quạo, ổng mới đập bàn, ổng mới nói vậy chứ. Ngồi đó nhìn hả? Nhìn cái gì? Giết kiểm điểm đi. Rồi bây giờ là chuẩn bị tinh thần á, trừ lương 3 tháng, cắt hết toàn bộ tiền thưởng, để bù vô cái việc mà thiệt hại này, do anh Hùng gây ra. Lúc này là anh Hùng, ảnh đầu óc bắt đầu lùng bùng hết trơn rồi đó. Một mặt thì anh cũng xin lỗi, một mặt thì ảnh cúi mặt xuống, ảnh Kiểu như bản thân ảnh cũng không nghĩ cái chuyện này. Sao mà nó kỳ vậy? Trong khi ảnh cũng có cái tánh là rất là kỹ nha. Một khi mà cái gì đã viết ra rồi, đã làm ra rồi, ảnh kiểm tra lại tới lui. Rất là chắc chắn. Ít khi nào ảnh làm sai lắm. Đó là ảnh nói như vậy. Nhưng mà tại sao lần này nó lại xảy ra một cái chuyện mà Tối đêm qua là kiểm tra kỹ rồi. Chính xác rồi thì mới nộp. Mà sao bây giờ nó lại xảy ra như vậy? Thì chiều về đó, ảnh mới nói là chưa bắt đầu nó lại có một cái chuyện nữa cái xe bình thường đi nó không có vấn đề xảy ra mặc dù ảnh nói nó cũ nhưng mà nó chưa bao giờ hư bậy hư bạ rồi là khi mà lên dốc cầu đó là nó chết máy chết máy ngay giữa cầu luôn bắt đầu ảnh phải dẫn từ ở trên giữa cầu đó đi xuống hết cái cầu rồi tốn thêm cả triệu bạc để sửa xe là ảnh nói tự nhiên cái chuyện này nó dập tới cái chuyện kia Nó làm cho tâm trạng của ảnh rất là khó chịu. Rồi ảnh về nhà, ảnh bực quá. Ảnh không thèm đi tắm luôn. Ảnh nằm ường ra giường. Ảnh nói thôi ngủ một cái đi. Cho nó quên ba cái chuyện xui xẻo của hôm nay. Sao sáng giờ gặp cái gì mà nó hãm tài quá? Thì bắt đầu khi mà trong cái lúc chiều đó, ảnh ngủ, ảnh mơ mơ màng màng. Thì ảnh mới thấy là sao mà trong nhà tối, tối thui, tối hù gì? Rồi thêm cái nữa là sao trong nhà lại có mùi nhang? Cái mùi nhang mà còn thêm cái mùi tanh tanh nữa, giống như cái mùi máu cá vậy đó. Lúc này thì anh nói là trong cái lúc mơ mơ màng màng đó thì anh thấy một bóng người đứng ở dưới chân giường của anh. Mà anh nói là cái người này nhìn không có rõ mặt mũi gì hết trơn á, làm như là có sương mù nữa chứ. Nó phủ kín cái người này, nó cứ lãng đảng, lãng đảng vậy đó. Quần áo của cái người này thì nó rách nát hết trơn à. Nói chung là nó quện lại giống như cái kiểu mà vừa đất rồi vừa máu nữa. Cái người đó mới đứng nhìn ảnh, nhìn một hồi, nhìn hoài vậy đó. Thì cái người đó nhìn mà cái mặt nhìn giận dữ lắm nghe, Xong là cái bóng đó mới nói là Mày trả tiền cho tao chưa? Sao mày lấy tiền của tao? Thì lúc này anh Hùng mới tá hoàng, nhận ra đó chính là cái người đàn ông. Cái người đàn ông mà chết ngay cái khúc cua mà à, hồi sáng ảnh đi ảnh nghe mấy cái người ở cái khu ngã tư đó người ta bàn tán đó. Nghe tới đó thôi á, Là anh Hùng, anh giật mình. Anh mới bật dậy. Lúc này anh mới biết là mình mơ. Mà anh nói sao cái giấc mơ gì mà nó thiệt dữ vậy trời. Mà lại đúng cái giấc mơ của hồi sáng nữa. Tức là cái giấc mơ mà nói với cái người đàn ông hồi sáng á. Thì anh mới nói thôi chắc tại hôm nay là mình gặp nhiều cái cú sốc quá rồi. Cho nên là mình nằm mơ. Mình thấy tầm bậy tầm bạ. Rồi anh nói là chắc tại do hồi sáng nghe câu chuyện đó nữa. Nên bây giờ nó ám ảnh trong đầu anh thôi. Rồi lúc này là anh cũng thấy đói bụng rồi nè. Thì cả ngày hôm nay gặp bao nhiêu chuyện đâu có ăn uống gì đâu. Anh nói thôi cũng làm biến quá. Bây giờ mình đặt phần cơm về mình ăn đi. Rồi khi mà đồ ăn người ta giao đến. Thì anh mới lấy tiền ra để anh trả cho shipper. Lúc này anh mở cái ví của anh ra thì. Anh nói là tự nhiên tiền ông Phủ đâu. Nó rớt xuống mấy tờ. Rồi anh mới đếm đi đếm lại tiền ở trong bóp đó. Là anh nói trừ tiền sửa xe với đặt đồ ăn linh tinh. Thì bây giờ nó thiếu đúng 60 ngàn sáu chục ngàn này nó đúng với cái số tiền hồi sáng ảnh lụm ở cái đám ma lúc này là ảnh bắt đầu hoảng sợ rồi hồi trước giờ dù cho không tin chuyện ma quỷ gì đi không tin chuyện tâm linh đi nhưng mà lúc này ảnh bắt đầu thấy lấn cấn thì ảnh mới đem mấy cái tờ tiền âm phủ đó đó ảnh mới nhòi nhòi nhòi nhòi anh dục ra ngoài đường mà ảnh dục ra xong ảnh còn nói là ai đi theo tôi thì tha cho tôi đi tôi không có biết gì đâu dậy xong rồi là bắt đầu mấy ngày sau ảnh có cảm thấy trong người mình nó bồn chồn cái kiểu mà nó ăn không ngon ngủ không yên sức khỏe ngày càng sa sút da dẻ lúc này là hồi trước á đang hồng hào trắng trẻo bảnh tỏn như vậy bây giờ thì tự nhiên nó hốc hác nó giống như cái người mà thiếu ngủ lâu năm vậy nhìn nó xanh chành là nó mất đi cái sự hồng hào rồi ảnh thấy vậy cái anh đi khám bác sĩ Ảnh đi vô, ảnh làm đủ các xét nghiệm hết. Xét soi chụp chiếu và làm hết từ đầu tới chân. Lúc này thì bác sĩ chỉ nói ảnh bị stress quá độ, bị suy nhược thần kinh do làm việc nhiều quá đó, do căng thẳng thần kinh quá. Bây giờ kêu nghỉ ngơi dày hôm đi, uh, cho thuốc bổ đồ uống là hết à. Rồi ảnh cũng bắt đầu là mua đồ bổ về để ăn tẩm bổ rồi mua thuốc bổ đồ uống theo cái phát đồ điều trị của bác sĩ ha nhưng mà cũng không có khả quan. Anh nói á là đêm nào anh cũng thấy một cái bóng người hiện lên đứng ngay ở giường. Đêm nào cũng như đêm nấy hiện lên xong là đòi tiền, cứ hiện lên xong là đòi tiền kêu trả tiền cho tao. Bắt đầu là anh mới xin nghĩ đi, anh xin nghĩ làm, nghĩ được ba ngày thì bắt đầu anh cảm thấy là khó chịu trong người rồi. Với lại thêm một phần nữa. Nghĩ nhiều quá thì anh lại sợ cuối tháng cái KPI nó không có đạt. Bây giờ mà bị đuổi việc nữa thì coi như là xong luôn. Lớp thì tiền chung cư nè, tiền thuê đồ đó, rồi tiền xe nó chung là tùm lum các thứ để phải chi tiêu. Vậy là anh vẫn phải ráng đi làm. Thì cái sáng đó khi mà anh đi làm thì lúc này trời mưa. Mưa cũng không lớn lắm đâu, lất phất thôi. Lúc này anh không có tự chạy xe. Tại vì lúc này anh hơi bị yếu rồi trong người không khỏe tay chân nó còn rung rung như đó nên ảnh nói thôi để đặt taxi đi đi cho chắc ăn sợ chạy xe lại xảy ra chuyện gì rồi khi mà ảnh đặt xe xong thì ảnh mới leo lên xe anh đi ha anh nói anh đi được một đoạn và ảnh thấy có cái gì đó nó ngộ lắm cái anh tài xế cứ thi thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu hoài à mà cái ánh mắt của anh tài xế nhìn nó cái kiểu như là sợ sợ cái gì á mà ảnh không có nói ra được cứ một chút cái là ảnh ngước lên anh nhìn cái kiến hậu Cái kiến mà trước mặt tài xế đó bà con mình, là tài xế mỗi lần người ta lái xe người ta sẽ nhìn cái kiến đó để để người ta nhìn ra được đằng sau. Đó, thì cái anh này anh nhìn vô cái gương đó đó. Rồi không biết là ảnh lầm bầm cái gì trong miệng nữa. Mà anh Hùng nói là thấy ổng cứ ngồi ổng lầm bầm lầm bầm hoài. Rồi cứ nhìn nhìn ảnh hoài giống như ảnh là người hành tinh đâu xuống thì chứ không phải người bình thường. Thì lúc này cái, cái tánh cọc cằn, cái tánh khó chịu của anh Hùng nó bắt đầu trỗi dậy nè. Cái anh mới hỏi cái anh tài xế ấy chứ Bộ bộ tôi lạ lắm sao mà nãy giờ anh làm gì anh, anh anh cứ liếc liếc vô gương anh nhìn tôi hoài gì Lo lái xe cho an toàn đi chứ Ủa bộ cái mặt tôi dính xịn hay lọ ngẹ hay gì mà nhìn hoài gì Nhưng mà cái anh tài xế anh không có nói gì hết á Anh kiểu như con mắt cũng cụp cụp xuống rồi tập trung lái xe thôi Rồi khi mà đến công ty á Anh Hùng anh, anh trả tiền taxi Thì lúc này cái anh taxi đó đó Anh mới nói như vậy nè Anh mới nói là thiệt lòng nãy giờ tôi nhìn anh không phải tôi có ý gì hết trơn á. Tôi tôi thấy anh nên đi tìm thầy bà vậy anh coi đi. Chứ hình như tôi thấy có ai đang theo anh đó. Nói vậy xong thì ông lái xe ông đi. Anh Hùng lúc này cũng ngơ ngác, Ủa biết gì đâu? Ủa là sao? Cha nội này chả nói cái gì vậy? Nói cái gì mà mập mờ mập mờ cái gì? Thì muốn hỏi nhưng mà lúc này là ông tài xế ông đi mất tiêu rồi. Ổng đi mà cái kiểu mà ổng chạy lẹ lẹ đó, ổng sợ bị liên lụy tới ổng vậy đó. Cho nên là anh Hùng đâu có hỏi được cái gì đâu. Mà anh Hùng nói là ngoài cái chuyện đó ra, thì sau đó nó còn những cái chuyện lạ lắm, nó hay xảy ra lắm. Thì anh Hùng anh kể là anh có hai anh bạn thân. Hai anh bạn thân này rất là thân luôn nha. Là anh Cường với anh Duy. Thì ba anh chơi từ thời còn lúc mà ta nói cải chuồng tấm mưa đó. Lớn lên rồi dắt díu nhau lên thành phố đi học Rồi lập nghiệp Coi nhau như anh em trong nhà vậy Thân tới mức mà Hai anh kia có cả cái chìa khóa riêng Của chung cư anh Hùng luôn Nhiều khi là cuối tuần á Tự động là, là Bắt đầu là qua nhậu nhẹt Tập trung lại nhậu nhẹt Chơi bời ở bên nhà anh Hùng Rồi cứ như thường lệ Cuối cái tuần đó Thì anh Cường với anh Duy là tay sách tách mang Đủ thứ đồ hết Đem qua nào làm mực khô rồi bia bọt, đủ thứ hết. Tập trung qua nhà anh Hùng để mà nhậu. Cái lúc qua tới nơi thì tầm 6 giờ chiều rồi. Trời lúc này bắt đầu sập tối rồi. Thì cái lúc mà hai ảnh bước vô mở cửa ra đó, thì anh Cường với là anh Duy thấy là Ủa sao mà? Lạ vậy? Cửa nẻo sao không khóa vậy trơn mà mở tăng quát vậy trời? Mà trong nhà thì tối thui à, đâu có ai. Lúc này thì anh Hùng ảnh còn đang ở công ty để mà tăng ca bù cho những ngày ảnh nghỉ phép vừa rồi cho nên ảnh đâu có nhà đâu thì anh Cường danh Duy nghĩ là chắc anh Hùng ảnh đi làm mà ảnh quên khóa cửa hoặc là đi đâu đó gần đây cho nên là để cửa như vậy thì hai ảnh mới đi vô bật đèn rồi mở đèn đồ lên rồi vô bếp sửa soạn đồ này kia để chờ anh Hùng về để mà nhậu thì trong cái lúc mà hai anh này chuẩn bị đồ đó thì anh Cường với anh Duy Nghe cái tiếng lục lọi ở trong phòng ngủ của anh Hùng Hai anh này mới nghi nghi Mới đầu là sợ trộm Trời ơi tại vì cái kiểu mà để cái cửa như vậy Thì thế nào mà không có trộm nó vô Hai anh này bắt đầu là mới rén ở trong người rồi nè Nó chết cha rồi Chiến này là tiêu rồi Có khi nào ăn trộm không trời Thì hai ảnh mới là tìm một cái gì đó để cầm Người thì tìm được một cái khúc cây gậy ngắn ngắn ở trong nhà Rồi người thì cầm cái cây chạy. Cái chạy đâm tiêu á, hai người mới đi về cái phòng ngủ của anh Hùng. Cái lúc mở cửa ra đó, thì anh Cường danh duy thấy có một cái bóng người ở trong phòng. Thì lúc đó cũng sợ tưởng ăn trộm, cho nên là mới la lên kêu là ai đó? Ai mà vô đây vậy? Ai mà vô nhà bạn tôi? Thì lúc này á, cái bóng đó mới quay lại, nghe cái tiếng la của hai ảnh mới quay lại. Mà cái lúc quay lại thì anh Cường với anh Duy Mới rụng rời tay chân nè Hồn dí là bay tứ tán luôn Tại vì cái bóng người đó Không có mặt mài gì hết trơn á Mà nhìn chỉ thấy máu me đầm rìa Từ đầu tới chân thôi Trời ơi tôi nói cái lúc này là Hai ổng hết biết đường suy nghĩ rồi Bắt đầu dắt chân lên cổ mà chạy thôi Chạy ra khỏi nhà liền Vừa chạy ra là La hét um sùm hết trơn á Kêu là có ma có ma Thì vừa hay lúc đó là cái cửa thang máy nó mở ra Anh Hùng vừa mới đi làm về luôn Thì thấy hai người bạn của mình chạy ra như vậy Ba người chạm mặt nhau Thì anh Hùng mới hỏi là Ủa hai đứa bay làm cái gì mà la dữ vậy? Bộ nhà tao có cái gì hả? Thì lúc này anh Cường với anh Duy Mới đứng lại thở Thở xong rồi ha Để cho định tâm lại hết Thì hai ảnh mới kể lại cái chuyện như hồi nãy cho anh Hùng nghe Thì anh Hùng á Anh mới sâu chuỗi lại tất cả những cái chuyện mà xảy ra gần đây Mới kể lại cho hai anh kia nghe Đó Kể qua kể lại một hồi Thì cuối cùng ba người Mới nói là Chắc chắn nhà mày có ma rồi Tao nói thiệt Mày đi lụm ba cái tiền đám ma như vậy Là mày giật lỗ phí của người ta Người ta hổng theo mày để đòi lại mới là lạ đó. Thì anh Hùng, anh nghe người, hai người này nói như vậy, anh mới bực mình quá anh nói chứ. Thôi tụi bà nói chuyện tào lao quá, trên đời làm gì có chuyện đó. Thì anh Duy, anh mới kể lại một cái chuyện này. Đó là hồi trước á, bác gái của ảnh, nhà ảnh có người bác, là cái người bác gái này á, đi qua một cái đám tang Cũng chỉ vì tiếc rẻ mấy đồng bạc lẻ mà lụm về. Về tới nhà thì bác của anh bị hành tới mức là nằm liệt giường, Đêm nào cũng thấy có người về đòi tiền. Gia đình của bác gái đó phải lặng lội đi kiếm thầy. Rồi nói chung là cũng làm nhiều cách lắm. Để mà tạ lỗi rồi đem tiền, người lễ lọc gì đó. Đi tới cái nhà mà đám tang đó. Để mà xin, để mà khấn, để trả lại tiền cho người ta. Mắt thấy tai nghe như vậy. Làm sao mà không tin được cho nên là anh Hùng. ảnh mới lúc này là anh mới suy nghĩ là trời không lẽ bây giờ chỉ vì tiếc mấy chục ngàn lẻ mà dẫn đến cớ sự này sao? Anh mới nói với anh gì anh nói chưa? Duy gì bây giờ mày cứu tao đi. Không ấy bây giờ mày hỏi bắt gái của mày địa chỉ cái thầy đó ở đâu á, mày chỉ tao đi. Chứ bây giờ tao thấy từ bữa giờ xảy ra mấy cái chuyện này, tao nghi tao sống hổng thọ quá. Thì anh Duy thấy bạn mình như vậy cho nên là cũng gọi điện về quê. Rồi mới hỏi được cái địa chỉ mà hồi trước bắt gái của anh đi đó Thì cái ông thầy đó là ông đã nghỉ rồi Lúc này mới được gia đình chỉ cho một cái bà thầy khác Thì cái bà này bả tên là Liên Cũng là đệ tử chân truyền của cái ông thầy hồi trước đó đó Hiện thì cái bà này đang ở bầu bàng Bình Dương Ngay quê của anh luôn Nghe người ta đồn là bả cũng mắc tay lắm bả làm mấy cái chuyện mà âm phần đồ hay lắm Thì bắt đầu anh Duy mới liên lạc được với bà, mới kể cái tình hình của anh Hùng ra. Rồi mới hẹn cái bà đó là chủ nhật đi qua nhà bà để mà hỏi chuyện. Đến chủ nhật, bắt đầu là anh Duy mới đưa anh Hùng đi về Bình Dương. Bầu bàn Bình Dương thì cách quận 1 đâu là tầm 50 số, Đi xe máy đâu chừng 1 tiếng là tới. Lúc đầu thì đi cũng êm xui lắm nha. Ta tưởng đâu là trời thương nên mọi sự xui chèo mát máy. Nhưng mà đang cái lúc chạy Trên cái đoạn đường vắng á, Tự nhiên cái anh Duy ảnh la lên Trời ơi anh la um sụng Anh kêu chứ có cái người nào Mà đang đu trên lưng anh Hùng kìa Tại vì cái bóng đó Là nó hiện lên Trong gương chiếu hậu Tại vì anh Duy là chở anh Hùng Thì anh Duy mới nhìn vô gương chiếu hậu mới thấy Trời ơi anh Hùng lúc này Là anh bắt đầu anh mới là muốn té đái trong quần rồi nè Anh biết sợ rồi Anh cũng nói là Anh cứ thấy cái dây của mỏi nhừ hoài à Mà cái cổ thì lại đau Không có quay đầu qua lại được Thì lúc này anh sợ quá Anh mới chấp tay Anh mới niệm Nam Mô Di Đà Phật Mà càng niệm Nam Mô Di Đà Phật á Thì cái dòng đó đó càng lồng lộn lên Rồi cái xe đang chạy như vậy đó Tự nhiên bắt đầu là giống như là Có ai mà cầm tay lái Để mà bẻ qua bẻ lại Rồi cái xe nó lạng lách y như người say rượu vậy Ta nói anh Duy lúc đó ảnh gồng hết sức luôn Mà không có điều khiển cái xe theo ý mình được Cái tay lái nó cứ ngoặt qua bên trái Ngoặt qua bên phải Trời ơi, giống như là anh Duy đang dằn co với một cái thế lực nào đó vậy đó Giống như đang tranh giành tay lái với ai vậy Còn cái xe ta nói nó vừa lách qua lách lại Mà cái tốc độ nó đi veo veo veo veo. Trời ơi một chút nữa thôi là đâm vô cái chiếc xe hơi Đang tự ở trong hẻm lao ra rồi Thì anh Hùng anh nói á Cái xe nó đang quằn qua quằn lại như vậy đó Nó mới đầm vô luôn cái chiếc xe Hồi, hồi nãy lao ra Cái chiếc xe hơi hồi nãy đang quẹo ra đó Là do hai bên cứ quằn qua quằn lại như nè Rồi thế là nó nó quẹt một cái Là cái xe của anh Hùng Dăng đi một đoạn phải cỡ mấy mét đó. Trời ơi cũng may là cái chiếc xe hơi đó Người ta né kịp Cho nên là anh Hùng với anh Duy mới giữ được cái mạng của mình đó Cái hồi mà lầm còm bò dậy Tao nói người ngộm trầy trủ hết trơn Lúc này anh Duy ảnh đang đỡ cái xe lên đó Thì Lúc này cái bóng mà người đàn ông hồi nãy thấy trong gương chiếu hậu Không có thấy nữa Tức là đã không có thấy cái bóng người đó trên vai anh Hùng nữa Còn anh Hùng lúc này là nằm dài ường ở dưới đất rồi Trời ơi anh nói hả Anh Hùng nói lúc đó là anh ngồi không nổi luôn tay chân gì nó rủng ra trơn Nó bủng rủng hết trơn Không có ngồi dậy được Anh sợ quắn quéo hết trơn Còn cái xe thì thôi Nó cũng bể luôn cái mặt nạ trên xe cái bánh trước thì nó cũng bị quẹo rồi, tại vì do cái lúc mà quẹt đó da quẹt thì cái xe này nó lủi vô trong, mà không biết kiểu gì đó, mà cái bánh xe ơn trước là nó méo sẹo rồi, còn cái phần mặt nạ xe thì nó cũng bể nát hết trơn. Ta nói ông bà gánh còng lưng, hai anh mới dắt bộ rồi đem lại gửi đại vô một cái tiệm sửa xe gian quốc lộ. Lúc đó hên sao cũng thấy được cái tiệm sửa xe, rồi mới đứng đón taxi. Tức là gọi cho taxi bắt đầu là đi vô bầu bàn để tìm nhà bà thầy đó bà thầy này là tên là liên thì suốt dọc đường đi đó hai người lúc này sợ lắm rồi tay chân rung hết trơn không ai nói hay câu nào hết trơn á lâu lâu thì anh anh anh hùng á ảnh đưa tay ảnh sờ lên vai lên cổ ảnh kiểu như bị ám ảnh vậy đó còn nhà của bà liên này thì nằm sâu trong một cái con hẻm một con hẻm nhỏ thôi Nói chung là xung quanh cái chỗ này nó cũng hơi vắng vẻ đó. Vừa bước vô trong tới cái đầu hẻm thì anh Hùng, anh thấy cái không khí nó khác hẳn ở ngoài đường. Nó cũng mát mẻ lắm. Nhưng mà nó lại có cái phần gì đó ghê ghê. Theo cái cách anh nói nhưng mà nó hơi âm u á. Thì căn nhà của bà thầy này là xây theo cái kiểu nhà, kiểu nhà ngày xưa đó. Nhà tường cũng nhà cấp 4 thôi nhưng mà nhìn nó cũng cổ cổ làm sao á thì theo anh Hùng anh không diễn tả kỹ anh chỉ nói vậy thôi còn bà Liên lúc này á, thì bà ngồi là bà đang phơi thuốc nam nhà bà có thuốc nam từ từ lấm á chắc bà có bắt thuốc nữa rồi cái cách của bà là cái mặt bà rất là tĩnh làm như bà không có quan tâm tới cái sự hiện diện của anh duy với anh Hùng luôn mà như lời anh Hùng anh kể đó thì nói tiếng bà thầy chứ thực ra là bà cũng còn trẻ gọi là cũng còn trẻ là hơn năm mươi thôi mà tóc tai thì bới lên gọn gàng bả mặc bộ đồ bà ba mà nói chung là nhìn mặt bả cũng hiền bả mặc đồ mà kiểu như cái màu nó như đồ lam vậy đó thì anh nói gì màu màu lam thì nó có hai màu màu xám với màu tro mà anh không có nói rõ là màu nào anh chỉ nói là cái màu giống đồ lam thôi nhìn bả rất là bình dị chứ không có cái gì mà ra vẻ giống như thầy bà lắm thì thiệt tình anh hùng mới nói Với cái đầu óc kế toán của ảnh á Thì ảnh lại nhảy số nữa Ảnh hay dò mấy cái phim ảnh tâm linh trên mạng đồ đó Cho nên trong cái đầu ảnh lúc nào cũng có cái ấn tượng á là Thầy Pháp là phải đạo mạo Rồi kiểu như ra vẻ đồ này kia Ăn mặt thì chắc cũng phải uh, Xanh xanh đỏ đỏ đồ mặt bài cũng phải trang điểm mà. Má hồng má ơ đồ he Nhưng mà không Bà này nhìn rất là bình dị Bà Liên là, là bà ấy nhìn Nói chung là nhìn như mấy cái bà hồi xưa mà mặc áo bà ba tóc búi cao vậy thôi à. Không có cái gì mà có son có phấn gì hết trơn á. Thì lúc này anh Hùng anh mới nói á chứ. Ê gì, mày chắc đây là cái bà Liên mà mày nói không? Sao tao nhìn thấy nó khác khác sao? Tao tưởng đâu thầy bà là phải giữ gần lắm chứ mày. Thì anh Duy lúc đó anh liếc anh Hùng một cái nghe tao nói muốn té khối luôn á. Anh mới nói là đừng có thất lễ với người ta. Còn bà Liên thì lúc này bà mới nhìn anh Hùng nè. Hồi nãy giờ bà im lặng nha, bà không nói gì hết, bây giờ bà mới nhìn nè. Bà mới nói là tiền của người âm mà còn lụm nữa. Có mấy đồng bạc lẻ thôi, mà đổi cả cái mạng sao? Muốn sống thì đi vô nhà lẹ đi. Còn muốn giữ tiền á để mang xuống dưới đó xài chung với anh ta đó, thì đi về đi. Trời ơi, tự nhiên anh không có nói chỗ chưa nói gì hết trơn á. Anh hết hồn luôn, tại vì anh nói anh vô anh đâu có nói gì đâu. Chưa có nói gì tới cái chuyện lụm tiền lụm gì luôn Mà bà nói như vậy rồi Trời ơi cho nên lúc này là Anh đi vô nhà lẹ liền Anh không có dám cãi nữa Anh nói lúc này á Cái niềm tin tâm linh bắt đầu nó trỗi dậy rồi nè Bà thầy liên bả mới Kêu anh là bây giờ kể lại coi Cái câu chuyện nó làm sao Nói dốc Nói láo một cái là bả sẽ không có giúp cái gì hết á Lúc này là anh Hùng ảnh mới kể lại một lèo không sót một chi tiết nào kể lại giống như từ nãy giờ thì kể cho quý vị nghe vậy đó thì bà này bả mới la bả nói trời đất ơi trời cái tiền đó là tiền mua chuột uh, uh, quỷ dọc đường rồi nói chung là tiền người ta lót đường để người ta đi về âm phủ mà bây giờ á cậu đi giật miếng ăn của người ta giật luôn lộ phí của người chết trời ơi giờ dòng linh người ta không có qua cầu được đây kìa người ta oán hận cậu là đúng rồi Bám cậu để đòi lại tiền đó. Mà đòi không được á là người ta bắt cậu đi luôn đó. Người ta lấy mạng cậu để bù vô đó. Trời ơi, lúc này anh Hùng. Anh nói hả là trái tim của anh muốn nhảy ra ngoài luôn rồi đó. Bắt đầu sợ hết trơn rồi. Quỳ lại cầu xin bà thầy Liên này giúp đỡ. Bà mới nói là dễ mà chuyện này cũng dễ. Không khó lắm đâu. Nhưng mà cậu phải thành tâm nghe. Cậu phải làm một cái lễ thực lớn. Tại chính cái ngôi nhà của người quá cố Để mà thể hiện cái lòng thành Để xin lỗi tạ lỗi với người ta Rồi là phải tụng kinh cầu siêu Để người ta mới chịu buông cho Trời ơi anh nghe xong rồi anh nói hả Bây giờ kêu làm gì anh cũng làm hết trơn á Thì bắt đầu là trong chiều hôm đó Anh Hùng danh anh Duy đi cùng với bà Liên này Mới lại lật đật bắt taxi Quay trở về Sài Gòn liền một hai là phải tìm đến địa chỉ của cái nhà người đàn ông bị tai nạn đó rồi sau khi bảy bảy bốn mươi chín lần đi tìm để mà tìm cho ra được cái địa chỉ của cái người đàn ông quá cố đó rồi đến khi mà gặp được rồi thì anh hùng trời ơi lúc này anh vô một cái ta nói hả ảnh quỳ xuống ảnh kể hết đầu đuôi cho gia đình nghe rồi á ảnh mới xin gia đình là bây giờ cho ảnh làm một cái lễ đi để tạ tội Chứ bây giờ anh sợ dữ lắm rồi. Thì lúc này mới biết được thông tin của người đàn ông đó. Người đàn ông chết đó tên là Thành. Thì cái ông này ông mất khi mà ông đi đón con gái. Lúc tan học về. Ông bị một chiếc xe hơi cán qua người. Chết ngay tại chỗ. Gia đình họ dù lúc đầu là nghe xong thì cũng giận cũng khó chịu đó. Nhất là khi biết chồng mình, cha mình đang phải bơ vơ dứt dưỡng. Chưa có đi về dưới được vì còn cái chấp niệm ở trần thế là đi đòi tiền lại nè nhưng mà bây giờ thấy anh hùng ảnh cũng tàn tạ lắm rồi ảnh bị nhát rồi bị như, gọi là tơi bời qua lá hẹ như vậy rồi cho nên thôi gia đình người ta cũng nghĩ cái tình người ta cũng thương người ta động lòng trắc ẩn người ta cho anh hùng là tổ chức một cái lễ cái lúc này là anh hùng á ảnh mới lấy nhang ảnh đốt ảnh đốt một cây nhang ảnh mới cắm vô lư hương chỗ bàn thờ của ông thành này trời ơi, tự nhiên cái lư hương nó cháy ai cũng hết hồn ít vía hết trơn thì bà thầy liên bà mới nói là tại cái ông thành này ông đang giận ông không có chấp nhận cái lời cầu xin này bây giờ á là phải lập tức chuẩn bị lễ vật đồ này nọ liền để mà làm lễ cúng rồi đọc kinh cầu siêu liền làm liền lẹ liền bắt đầu là anh hùng này bây giờ dù cho có bủng xỉnh có tiết của cỡ nào cũng phải làm thôi mà nghe tới cái mâm cúng một cái là anh cũng tá hoàng đó tại vì cái mâm cúng là phải có heo quay nè một con heo quay gà luộc là phải một cặp Trái cây thì phải mua ngũ quả. Rồi nào là trà nè. Trà phải trà xịn nha. Rượu là phải rượu ngon. Rồi nhan đèn các thứ. Rồi đặc biệt là phải mua à, giấy tiền vàng mã nữa. Đó. Rồi phải có tiền lẻ mới. Những cái đồng tiền mà bữa anh Hùng anh lấy. Đó, bây giờ anh phải bù lại. Đổi ra tiền mới. Để cho đàng hoàng ngay ngắn. Chất lên. Coi như là trả nợ. Gọi là trả cả gốc lẫn lãi luôn đó. Rồi sau đó là bà thầy Liên bắt đầu là bà làm cái lễ cầu siêu. Bà Liên bà tụng kinh, đó rồi bà ngồi bà nói nói gì đó cũng không biết. Nói chung là tụng kinh xong rồi còn khấn khấn nhiều lắm. Anh Hùng nói là không nhớ hết. Và bây giờ thì bà Liên bà nói là phải thành tâm. Thì ông thành này ông mới tha cho. Lúc này anh Hùng anh mới quỳ xuống vừa niệm Phật chung với bà Liên cũng vừa tụng kinh chung với bà Liên. Để rồi xin ông Thành này buông bỏ chấp niệm để đi đi. Bây giờ mọi thứ là lễ vật tiền bạc đồ cũng đã trả lại hết rồi đó. Rồi sau khi làm xong thì anh Hùng mới chào từ biệt gia đình để đi về. Rồi cũng chở bà Liên về nhà của bà. Xong rồi thì anh Hùng với anh Duy mới trở lại cái chỗ tiệm xe đó, sửa xe để mà lấy xe về nhà. Rồi ta nói xào quần, vậy mà cũng về được tới nhà an toàn lúc đó thì anh hùng ảnh nói là cả người của ảnh giống như là ảnh thấy nhẹ đi một phần nào vậy đó bây giờ ảnh mới ngộ ra một điều là cuộc đời này sống phải cho đi và đừng có ki bo bủng xỉn rồi đi làm những cái chuyện giống như ảnh để rồi một lần anh nhớ cả đời ảnh mới nói là một người như ảnh từ hồi nào giờ không tin vô tâm linh không có bao giờ mà biết thần thánh gì cả Mà ngày hôm nay xảy ra một cái chuyện này Anh nói anh sợ dữ lắm rồi Anh nói không ngờ á, Cái chuyện này nó lại Có thật đến như vậy Và cái tánh bụng sỉnh của anh từ đó cũng Anh bỏ luôn Anh bắt đầu anh thay đổi tánh nết lại Anh không có còn chi ly từng chút Cũng không tính toán với bạn bè nữa Anh nói là từ giây phút đó Anh đã biết sống à, Cho đi, anh nói anh có bao nhiêu anh cho bấy nhiêu Và anh luôn nói như thế này nè Anh nói anh còn ngộ ra một điều nữa đó Là không phải đợi đến lúc mình có dư mình mới cho Đôi khi á, người ta có nhiều người ta cho nhiều Mình có ít mình cho ít Nhưng mà mình cho bằng cái tâm thành Cho nên anh, bây giờ anh tin cái câu mà Tâm thành thì Phật chứng Tức là dù mình cho người ta năm ngàn mười ngàn Mà mình cho với cái tấm lòng thành của mình Thì người ta vẫn nhận được Và cái phước báo đem về Nó còn lớn hơn cái năm ngàn mười ngàn đó Cũng thiệt sự là mừng á, Là anh Hùng đã giác ngộ ra sớm Để rồi anh có một cuộc sống chất lượng hơn. Thì anh cũng tâm sự chia sẻ là sau cái vụ đó. Anh về anh cũng tập tành đi chùa. Rồi cũng tập tành ăn chay. Nói chung anh nói anh ăn chay không có nhiều. Tại vì cũng khó ăn quá. Anh nói vậy đó. Anh nói là anh nói ra thì chắc bà con ở đây á sẽ cũng cười anh. Nhưng mà anh nói thiệt sự ăn chay cũng khó thiệt. Nhưng mà anh nói thôi anh cũng ráng. Hằng tháng ăn gì? Mùng 1, mùng 2 rồi gì? 29, 30 gì đó. Ngày ăn 4 ngày. À anh nói là có ngày rầm nữa. Đó. Thì anh nói là ăn được ngày nào ăn ngày đó Rồi anh cũng hay làm việc này việc kia giúp đỡ mọi người nhiều hơn Chứ anh nói cánh anh hồi trước không có vậy đâu Anh nói là ly cà phê anh còn không bao bạn nữa mà Anh chỉ bao bạn thân anh thôi Còn anh nói hả Đi ra đường là xã giao là cứ gọi là công si hết mạnh ai nấy trả hoặc là hùng lại đó Chứ không có cái chuyện mà anh bao người ta Bây giờ anh nói là xảy ra cái sự việc vừa rồi Anh nói anh giống như một con người được là gì B Trở về từ cõi chết vậy đó Nên anh, bây giờ anh quý cuộc sống này lắm Anh không có dám mà, à, sống cái kiểu mà cực đoan như hồi trước Anh nói bây giờ trên đời á, Ta nói của thiên cũng trả địa à, Cho nên thôi thôi Mình bớt được cái gì mình bớt Thì anh nói đây là một câu chuyện có thể là Nó không có quá à, cao siêu Hay là nó cũng không quá là ma mị gì hết Nhưng mà anh nói đó là một cái trải nghiệm trong cuộc đời Anh, anh sợ tới già luôn rồi Anh nói giờ mà hãy mà nhắc lại cái là anh rùng mình đó Thôi thì một lần nữa thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều đã gửi câu chuyện này cho Thi và chúc anh cùng với lại gia đình, cùng với những người bạn của anh luôn mạnh giỏi và lúc nào cũng được bình an trong cuộc sống. Đến đây thì Thi cũng xin nói là chào tạm biệt với quý bà con. Cảm ơn quý bà con đã ở lại cùng Thi đến cuối video ngày hôm nay. Trước khi tắt màn hình đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi, like, share và không quên nhấn vô cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi đăng những câu chuyện mới nha. Bây giờ thì chúc bà con ngủ ngon à, Thân ái và tạm biệt Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo